Xin chào quý khán giả đến của kênh MC Tiến Phong Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 90 à, Mọi người nghe chuyện này hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 90 Người nhìn ta làm gì? Cổ Trấn Thiên nhìn thấy ánh mắt của cổ Hải Thiên Tâm thần đột nhiên run lên Giống như là có đồ vật gì đó bị người ta nhỏ ngó Người muốn làm gì Lúc này cổ chấn thiên đột nhiên phát hiện Cổ phách thiên không biết từ khi nào Xuất hiện ở bên phải quán Kèm theo đó là những tiếng thở dốc dài nặng Phun ra khi nóng Mà khi nóng này Phun thẳng lên mặt cổ chấn thiên Khiến hắn dùng mình một cái Đám người quân đoàn trưởng bị làm sao vậy Tại sao người nào người nấy đều đứng Ở nơi đó không chúc nhích Các binh sĩ cổ tộc nhìn một màn ở phương xa Trong lòng nghi hoặc vạn phần Không biết chuyện gì đã xảy ra bọn họ cũng không hiểu vì sao mỗi người trong nhóm quân đoàn trường đều bất động ở đó có thể vừa lúc đó bọn họ nhìn thấy đệ nhất quân đoàn trường cùng với đệ tam quân đoàn trường đột nhiên kẹp nhị quân đoàn trường ở giữa tâm thần đột nhiên nhảy một cái đặc biệt là đồ vật ở giữa đũng quần kia trực tiếp nhất trụ kình thiên càng khiến cho các binh sĩ cổ tộc vạn phần hoàng sợ sẽ không phát sinh chuyện như vậy đi mà lúc này các sinh linh của đại thiên trùng tộc nhìn thấy một màn ở trước mắt Từng người đều trợn tròn mắt Tuy rằng bọn họ không biết nguyên nhân vì sao Ba đại quân đoàn trường lại biến thành như vậy Thế nhưng bọn họ biết Tất cả những thứ này đều liên quan tới vị nhân tộc vĩ đại kia Nhất định là vị nhân tộc kia đã thi triển một loại công pháp nào đó Mê hoặc tâm thần của đám người kia Để bọn hắn làm ra những chuyện táng tận lương tâm Các vị quân đoàn trường Các người không thể làm như vậy được Tôn nghiêm của cổ tộc chúng ta không thể khinh nhật Một tên cổ tộc nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt Phun ra một ngụm máu đèn Ba đại quân đoàn trưởng đại biểu cho thống soái cao nhất của tuyệt vọng thành lúc này lại làm ra chuyện như vậy ở trước mặt hàng ngàn hàng vạn cổ tộc bây giờ Lâm Phạm cũng cảm thấy hơi đau mắt ba tên gia hỏa này làm chuyện khó coi vô cùng thực sự là quá chiu chết xoay chuyển càn khôn vừa dứt lời hư không chấn động vô số bàn tay xuyên thấu hư không chụp vào nơi trung cực kia hiện tại ba đại quân đoàn trưởng bị Đại Phạm ca mê hoặc. Nếu như mình tùy tiện xông lên kích phát tiềm lực của bọn họ Đến lúc đó e là khó giải quyết Nếu như có người bị đại phàm ca mê hoặc Mà mình thì lại đi ngăn cản bọn họ phát khít Thì không thể nghi ngờ Chính lập đoạt đồ ăn trước miệng hồ Sẽ gây nên phiền phức rất lớn Xoay chuyển càn khôn vừa ra Ba đại quân đoàn trưởng ở trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu Phá diệt Ánh búa hiện ra Khai thiên tích địa Trực tiếp giết chết ba đại quân đoàn trường Đinh Chúc mừng ký chủ đã giết cổ tộc cổ hải thiên cảnh giới hoang thiên vị đại viên mãn Đinh Chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã tăng thêm 100.000 điểm Đinh Chúc mừng ký chủ đã giết được cổ tộc cổ phát thiên cảnh giới hoang thiên vị đại viên mãn Chúc mừng ký chủ tăng thêm 100.000 điểm Trong nháy mắt, Ba đại quân đoàn trưởng thi nhau đánh giấm Mà kinh nghiệm cũng ảo ảo dâng lên. Đinh Chúc mừng ký chủ đã thăng cấp Đinh Tù vị tăng lên cảnh giới hoang thiên vị sơ kỳ ngay lúc này Vách ngăn cảnh giới của Lâm phàm đột nhiên đổ nát Sau đó sức mạnh quán liên tục tăng lên Mà hạt giống chân pháp trong cơ thể Nháy mắt vận chuyển Không ngừng lớn mạnh So với lúc trước cường đại hơn rất nhiều Quả nhìn Cảnh giới Hoàng Thiên Vị cùng cảnh giới Thanh Thiên Vị Đúng là khác nhau một trời một vực Mà bốn đại quân đoàn trường này Đều là cao thủ Hoàng Thiên Vị cảnh giới Đại Viên Mãn lâu năm Vẫn một mực nỗ lực Phá thần Thiên Vị Nhưng mà bọn họ tích lũy còn chưa đủ Cho nên không cách nào có thể pha vỡ lớp bình phong này Bởi vậy không thể tiến vào cảnh giới thần thiên vị được Lúc này Lâm Phạm đang suy nghĩ xem Cảnh giới thần thiên vị này đến cùng là cái dạng cảnh giới gì Bên trong bí cổ lục thánh giới của độc vương cũng có chỗ ghi lại Thế nhưng ghi chắc vẫn chưa đủ Thần thiên vị chính là một thiên vị hoàn toàn mới Cũng là con đường chân chính dẫn về cửu tiêu Không cần suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ tu vi của mình mới ở hoang thiên vị sơ kỳ còn cách thần thiên vị một đoạn dài nữa nghĩ nhiều như thế cũng chẳng có giúp ích gì <cười> lâm phàm thầm nghĩ lúc này hạt giống chân pháp ở trong cơ thể ngưng vận chuyển so với lúc trước càng tăng gấp mấy lần nếu như bây giờ gặp phải cái tên gọi là bốn đại quân đoàn trưởng lâm phàm chắc chắn sẽ đánh chết bọn hắn tại chỗ tuyệt đối không xếp phiền phức như lúc trước hiện tại lâm phàm đem yêu thành phong thích ra ngoài ngay sau đó Thượng cổ đại yêu dùng bàn tay khổng lồ trộm lấy thi thể của ba đại quân đoàn trưởng nuốt chửng chúng vào trong bụng để luyện hóa. Mà ba đại quân đoàn trưởng này tu vi cao thâm, tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao, cho nên chính là vật đại bổ chân chính của thượng cổ đại yêu. Ầm một tiếng, đúng một lúc này trên người thượng cổ đại yêu chợt bộc phát ra một đạo tinh quang, đạo hào quang này bắn xuyên thiên địa, sau đó dần dần trở nên tiêu tan. Lúc này Lâm Phạm nhìn về phía thượng cổ đại yêu, phát hiện sức mạnh thượng cổ đại yêu đã tăng lên rất nhiều. Tuyệt phẩm linh khí yêu thành lại sắp đột phá Có lẽ phải do sức mạnh còn chưa đủ Hay là nuốt trừng cổ tộc còn chưa đủ Cho nên vẫn chưa đột phá Thời khắc này Lâm Phạm nhìn về phía tuyệt vọng thành dưới cái nhìn đó Những bình đính cổ tộc sợ hãi đến co quắp Ngồi bệt dưới đất Bọn họ bị tên nhân tộc Lâm Phạm này làm cho choáng váng Trong lòng của bọn họ Bốn đại quân đoàn trường vô cùng mạnh mẽ Thế nhưng bây giờ lại bị tên nhân tộc trước mắt này chém chết Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy Thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin được Tên nhân tộc đáng ghét Người giám giết quân đoàn trưởng của chúng ta Chúng ta liều mạng với người Các binh đính cổ tộc của tuyệt vọng thành gào thiết Tuy nói nội tâm sợ hãi Thế nhưng vào lúc này cũng cuồng bạo lên Tới đúng lúc lắm khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười Thương cổ đại yêu Nút hết cho ta Mặc dù ngũ hành không thu thập đủ Thế nhưng sau khi thôn phệ bốn đại quân đoàn trưởng, Yêu thành có dấu hiệu đột phá bây giờ bởi vì lực lượng không đủ cho nên vẫn đứng yên tại chỗ vì thế lâm phàm muốn để thượng cổ đại yêu đem toàn bộ cổ tộc nơi này cắn nuốt để một lần nữa trở thành đạo khí thôn thiên thực địa thượng cổ đại yêu giống giận trong mắt đóa lên miệng há to ra như là thể đem toàn bộ thế giới nuốt vào sau đó một cơn bão hình thành những cổ tộc không bị khống chế kia bị cuốn tới giữa không trung vạn phu trưởng của cổ tộc thiên phu trưởng bách phu trưởng Những tên cổ tộc này ở trước mặt thượng cổ đại yêu nhỏ bé vô cùng Cho dù có dễ dội chạy trốn thì cũng bị Lâm Phạm ra tay giải quyết Sức mạnh đang dâng lên Khiến ra thịt của thượng cổ đại yêu phát tán giặt ánh sáng Những đạo hào quang này càng ngày càng mạnh Càng ngày càng che khuất mặt trời Ăn đi, ăn đi, ăn được nhiều càng tốt Lâm Phạm lơ lửng ở trong không chung Nhìn thấy hành động của thượng cổ đại yêu nội tâm vô cùng vui mừng Các sinh linh của đại thiên trùng tộc nhìn bóng người ở trong hư không kia Từng người từng người đều ngốc trễ Tuyệt thế ma thần Tàn sát vô số cổ tộc Thế nhưng đối với sinh linh của đại thiên trùng tộc mà nói Bọn họ cũng không có sợ lâm phạm Mà là kính nề Tôn kinh hắn Lúc trước những tên cổ tộc đã cho tấn Hành hạ bọn họ Mà bây giờ lại thê thảm kêu lên khiến cho bọn họ như chút được cơn giận Mà những thanh âm thảm thiết này Vào tay của các sinh linh của đại thiên trùng tộc Lại êm tai lạ thường giờ khắc này hy vọng bọn họ như mặt trời ban trưa trực tiếp xuyên thấu tuyệt vọng thành dưới sức mạnh hy vọng kết tinh tuyệt vọng đang lơ lửng ở bên trong tuyệt vọng thành từng cái từng cái bị phá vỡ hóa thành cho tàn trăm vạn cổ tộc toàn bộ bị thượng cổ đại yêu nuốt chửng mà sức mạnh của trăm vạn cổ tộc cũng chỉ ngang ngửa với bốn đại quân đoàn trường mà thôi thời khắc này lâm phàm cảm nhận được sức mạnh của yêu thành đã đạt đến trạng thái đỉnh cao cũng chợt quát một tiếng lên cấp Khí linh ngộ đạo, thành tựu đạo khí ầm một tiếng Một cột sáng bắn vào mây xanh Lúc này thượng cổ đại yêu gào lên Một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát ra Ánh hào quang soi rọi bốn bể Yêu thần quốc xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của thượng cổ đại yêu Bên trong có đủ loại yêu thần cưỡi gió bay lượt Tất cả tạo nên một yêu thành hoàn mỹ Đồng thời còn có một vị trí giả yêu thần Đầy lời vàng ngọc Đang giảng giải những đại đạo thâm thúy ở bên trong những yêu thần chầm mê trong đó phẳng phất như đang đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu. Dầm một tiếng, thiên địa chấn động, đất nở sen vàng, yêu khí tung hoành, ánh sáng thần quang vô thượng bao quanh thế yêu thành. ta chính là thượng cổ. đúng lúc này, trong đôi mắt của thượng cổ đại yêu lấy lên một tia sáng, tia sáng ấy vô cùng hùng uy, cánh tay khổng lồ chống trời nâng yêu thành lên giữa lòng bàn tay của nó. đại yêu khi hét lên hai tiếng này Khí tức của thượng cổ đại yêu bùng phát triệt đề Mạnh quá Đây chính là quá trình liên khí lột xác thành đạo khí sao Lâm phàm cảm nhận được một nguồn sức mạnh Lòng hắn run lên Nguồn sức mạnh nọ quả thực là mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đó Lúc này Khi những sinh linh trùng tộc các giới Bị giam giữ nhìn thấy hình ảnh trước mắt Thì đều rơi vào trạng thái hoảng sợ Bọn họ Kẻ thì là bản thổ sinh linh Kẻ thì là tuyệt thế bá chủ phi thăng từ hạ giới Thế nhưng bây giờ phút này Khi tình huống trước mắt, tất cả đều bị chấn động tới mức không thốt thành lời. Mạnh quá! Món bảo bối này mà thăng cấp thành đạo khí, nhất định còn mạnh hơn cả những đạo khí bình thường. Rốt cục nhân tộc này là thần thánh phương nào? Giờ phút này trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm chính là sự tồn tại tự như là thiên thần. mái tóc dài quấn bầy múa, khuôn mặt cương nghị, ánh sáng, ánh mắt sắc bén bá đạo, đôi tay chắp vào sau lưng, đôi mắt nhìn thào vào không trung tất cả đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong nội tâm của hàng ngàn hàng vạn sinh linh chủng tộc. trục nhật diệt hồn thương kim cương thiên ma quyền đại địa ma thủy. giờ phút này lâm phàm trực tiếp trục đát bốn món khí đạo của tứ đại quân đoàn trưởng vào trong hư không. phá toái âm một tiếng âm thanh đổ nát chỉ trong ánh mắt bốn món đạo khí tàn vỡ từng dòng đạo khí bắn ra như là thác lũ ý chí của đạo khí bay tung múa đầy trời như là muốn trốn khỏi nơi này. Bàn tay khổng độ của Thương Cổ đại Yêu mạnh mẽ chộp lại những ý chí đạo khí này, sau đó nuốt chọn chúng, sức mạnh toàn thân lại tăng lên mãnh liệt. Nếu như để người khác nhìn thấy Lâm Phàm một hơi liên tục đánh nát bốn món khí đạo, thì tuyệt đối ra học máu đất đầy đất, quá xa xỉ, xa xỉ tới mức khiến cho người ta muốn vỡ vụt. Trong thiên hạ này, không ai có thể so được với trình độ luyện khí của Lâm Phàm, chỉ cần có đầy đủ vật liệu Thì nhân khí, linh khí, đạo khí nào Hắn đều chỉ cần hạ bút thành văn Không hề có khó khăn gì Uỳnh một tiếng Một tiếng vàng thật lớn Đột nhiên bộc phát ra Từ trong cơ thể của thượng cổ đại yêu Sau đó nổ lên những tiếng kéo kẹt Như là tiếng sừng cốt Thượng cổ đại yêu Vạn trược trực tiếp biến thành 10 vạn trược Đinh Chúc mừng thăng cấp thành công Đinh Thăng cấp thành công đạo khí hạ phẩm Lâm phàm khoát tay Thu yêu thành lại trong lòng hắn vui vẻ một chập, quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Cuối cùng những thăng cấp thành đạo khí, mặc dù chỉ là đạo khí hạ phẩm, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn cả đạo khí trung phẩm. Chủ nhân, ta cần thánh dương đan để tu luyện. Đúng lúc này Lâm Phàm khiếp sợ nhìn thượng cổ đại yêu đang quanh chân ở giữa yêu thành, thốt nhiên mở miệng nói: chuyện này, chuyện này. Giờ phút này Lâm Phàm cảm thấy được hắn đang nằm mơ bởi vì không tin đổi là thượng cổ đại yêu lại có thần lực tự chủ mặc dù nội tâm của lâm phàm đang khiếp sợ nhưng trong lòng hắn đại mừng như là phát điên bởi nó khiến cho hắn nhìn thấy được ánh dương hy vọng hy vọng rằng thượng cổ đại yêu sẽ lấy lại được hùng phong Phất tài áo một cái hàng trăm hàng vạn viên thánh dương đan ngưng tụ thành một dòng sông đan dược rồi bay vào bên trong yêu thành thượng cổ đại yêu mở miệng nuốt trọn con số trăm vạn viên thánh dương đan này vào trong bụng Sau đó tiến hành luyện hóa Bây giờ Thánh Dương Đan còn khoảng 2 triệu viên Lâm phàm cũng phải để lại một ít để phòng ngừa vạn nhất Lúc này khí tức của Thượng Cổ Đại Yêu đột nhiên tăng lên buồn hột Điều đó khiến cho Lâm phàm kinh ngạc vạn vần Cảnh giới Thanh Thiên Vị Đại Viên Mãn Hoàng Thiên Vị Sơ Kỳ Hoàng Thiên Vị Trung Kỳ Biến thái quá đi mất Lâm phàm không thể không khâm phục khẩu phục khí linh Thượng Cổ Đại Yêu này Tù vị của nó tăng lên dễ dàng như là uống nước vậy Thế nhưng đang lúc, đắng, đang lúc thăng lên đến Hoàng Thiên Vị trung cấp thì khí thức của Thượng Cổ Đại Yêu bình ổn lại. Hiện như là con số trăm vạn viên đan dược này không thỏa mãn được khẩu vị của Thượng Cổ Đại Yêu. Mặc dù bản thân của Lâm phàm đã có ngu đồng thần thụ, giây phút nào cũng tinh luyện thánh dương đàn. Thế nhưng cứ theo cái tốc độ này thì cho dù là ngu đồng thần thụ cũng không đắp đầy được Thượng Cổ Đại Yêu. Xem ra sau này phải quét một ít bảo bối nữa mới được. Đúng lúc này Lâm phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện Đó chính là tuyệt vọng hầu Không có ở tuyệt vọng thành Cái tuyệt vọng thành kia chắc chắn Cũng khá khá bảo bối Nếu như hắn công phá tuyệt vọng thành Thì bảo bối này làm sao có thể tuột khỏi tay được Tiền bối, cứu chúng ta Tiền bối, xin ngài thả chúng ta ra ngoài Lúc này những sinh linh trùng tộc các giới Bị giam giữ trong lồng giam Đang điên cuồng la hết Bọn họ không thể ngờ rằng vị tiền bối nhân tộc này Lại có thể mạnh đến như vậy Mạnh đến mức có thể một thân một mình Công phá cả tuyệt vọng thành Và tiêu diệt tứ đại quân đoàn trưởng Ở nơi này Trăm vạn cổ tộc cũng bị cái khí đinh kia nuốt chừng Khủng bố Quá khủng bố Nếu như không phải nhìn thấy tận mắt Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin những thứ này Lâm phàm vùng tay đền Phá mở đồng giam thả sinh linh trùng tộc các giới ra Sau đó để họ đi giải cứu các đồng bào khác Còn Lâm phàm thì hóa thành một vệt sáng bay về phía bốn tòa tháp nhọn Nếu mà cạn quyết Vậy trước tiên phải càn quét đứa đại quân đoàn trường Những sinh đình trùng tộc các giới Muốn bày tỏ sự hàm ơn sâu sắc đối với Lâm Phàm Nhưng vừa mới ngần đầu Đã phát hiện vị tiền bố nhân tộc này Bay về phương xa Cuối cùng chỉ đành quỳ bái Sau đó đi giải cứu những đồng bào còn lại Nơi cất giữ của đại nhất quân đoàn trường 3 món linh khí trung phẩm 4 món linh khí thượng phẩm hai món linh khí tuyệt phẩm 50 vạn viên thánh đan dương Nơi cất giữ của đại nhị quân đoàn trường Nghèo Nghèo kiết xác Chỉ có 5 món đinh khí trung phẩm 50 vạn viên thánh dường đàn Nơi cất giữ của đại tam quân đoàn trường Chẳng có thứ gì Nghèo tới mức đến khố cũng chẳng có Chỉ có thể khoe hàng Nơi cất giữ đại tứ quân đoàn trường 50 vạn viên thánh dường đàn Không phải chứ Thân là tứ đại quân đoàn trường của cổ tộc Mà vì sao lại nghèo như thế này chứ Lâm Phạm cực kỳ bất đắc dĩ Sau đó bay về phía chỗ tuyết tuyệt vọng hầu Đây là hy vọng cuối cùng của hắn nếu như bên tuyệt vọng hầu kia cũng chẳng có thứ gì đáng giá vậy thì đúng là hố cha thật rồi thật ra lâm phàm không biết ở tuyệt vọng thành tứ đại quân đoàn trưởng của cô tộc có rất đông thủ hạ bởi vậy nên tài nguyên cũng tiêu hao cực kỳ khổng lồ đặc biệt là tứ đại quân đoàn trưởng một lòng muốn xung kích thần thiên vị thường ngày đợi một mực bế quan ngưng luyện ra được 50 vạn viên thánh dường đan đã là tốt lắm rồi mỗi một lần xung kích thần thiên vị tứ đại quân đoàn trưởng đều sẽ biến thành nghèo rất mong tơi đại nhất quân đoàn trưởng vốn là muốn xung kích thần thiên vị thêm một lần nữa nhưng mà đúng lúc này lâm phàm xuất hiện nên đại nhất quân đoàn trường mới ngừng động tác bởi vậy lâm phàm mới có thể lấy được những linh khí này bằng không y mà xung kích những linh khí này sẽ lập tức bị mang đi điện hóa đều hóa thành sức mạnh xung kích thần thiên vị lúc này lâm phàm đứng trước một cánh cửa đá đóng chặt trên cửa đá này đều khắc rất nhiều đồ án có điều lâm phàm không quan tâm gì tới những đồ án này Bây giờ thứ hắn muốn nhìn là chính là những thứ phía sau cánh cửa đá này có chút giá trị hay không thôi. Lâm Phạm vươn cánh tay hy vọng, trong lòng âm thầm khẩn cầu. Có kho báu, có kho báu, không thì có vài món thần khí cũng được nha. Thật ra Lâm Phạm là một chàng trai rất dễ thỏa mãn, không cần bạn phải giàu có như thế nào. Thế nhưng ít ra thì cũng phải để cho người ta nhìn nổi chứ. Không cầu mong phải nhiều, chỉ cần mang tới mấy ngàn vạn viên thánh dương đan rồi khoảng 180 món đạo khí là hắn đã thấy đủ rồi mà. Két một tiếng. Cửa đá mở ra ầm ầm, ánh sáng bảy màu rực rỡ của bảo tàng trực tiếp xuyên thấu qua cánh cửa. hay thật chói mắt quá đi mất." Lâm Phạm che mắt, toàn thân hắn hưng phấn đến mức phát dồn. "Quá chói mắt, không xong rồi, không xong rồi." Vào giây phút này Lâm Phạm đã thẹn thùng đến mức toàn thân cứng như là được chiêm ngưỡng đại mỹ nhân, phong tao tuyệt trần vậy nước miếng quán cứ ào ào chảy xuống dưới, phát tài rồi, lần này nhất định phát tài rồi. Lâm Phạm nhìn hình ảnh trước mắt, trái tim hắn hưng phấn đến mức đập thình thịch không ngừng. Quả nhiên với địa vị như là tuyệt vọng hầu, thì nội tâm chắc chắn vô cùng trống vắng, cho nên tuyệt vọng hầu chỉ có thể mang thật nhiều bảo bối ra để lấp đầy tâm đinh trống vắng ấy thôi. Từng hàng từng hàng đống thánh dương đan chất chồng lên nhau, non như những ngọn núi nhỏ, những thánh dương đan ấy tàn mát ra khí tức khiến cho người ta chỉ muốn phạm tội khiến cho người ta kìm lòng không đậu phải tiến đến phía trước thảm làm gom hết chúng lại sau đó nhét vào trong túi tiền nhiều thánh dương đàn như thế trực tiếp ngưng tụ thành từng con từng con thánh dương trường long những con thánh dương trường long này không ngừng lượn vòng bay múa lâm phàm khẽ nuốt một ngụm nước miếng chỉ nước nhìn thôi đã là phải ít nhất một ngàn vạn viên rồi linh khí đạo khí từng món từng món trôi nổi giữa không trung lâm phàm hít sâu một hơi sau đó đứng yên lặng đóng cánh cửa đá lại trực tiếp thả yêu thành ra. Lúc này những linh khí cùng với đạo khí nọ đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm, phảng phất như là phát hiện ra lâm phàm là kẻ đột nhập. Từng chiếc, từng chiếc bóng xuất hiện xen kẽ giữa những linh khí và đạo khí. Thượng cổ đại yêu người xử lý những linh khí này, ta lấy đan dược. Lâm phàm xoa so xoa so đôi bàn tay rồi nói, được. Trong trong mắt của thượng cổ đại yêu lấp lè lẹ ánh sáng dị thường. Ở trong mắt thượng cổ đại yêu những món linh khí và đạo khí nọ. Đều là đồ ăn cả đấy Thượng cổ đã yêu gào lên một tiếng Rồi trực tiếp nhào về phía những khí linh này Nó phải cắn nuốt tất cả bọn chúng Mà Lâm Phạm thì bổ nhào lên thánh dương đan Ôm trọn từng vóc từng vóc một Ha ha ha phát tài rồi Ồ còn có cả các loại đan dược khác nữa à Được đấy được đấy Đã lộ không ăn đan dược có thể thăng cấp Với lúc đánh đấm cũng mệt rồi Phải tự thưởng cho bản thân mới được Lâm Phạm hài lòng nói Không thể không thể cái viên đan dược thiên vương đại đạo đan ngọt đấy nhở. giờ phút này lâm phàm đang hưởng thụ một cuộc sống cực kỳ xa xỉ. từng viên từng viên đan dược được ném vào trong miệng hắn như thể không biết sót tiền. rốp rốt ngon đó nhở. thiên địa âm dương đan, phi thăng bổ thiên đan, tam hợp hỏa long đan. những đan dược này đều là đan dược cực kỳ chân quý và có đủ loại diệu dụng thần kỳ. là đan dược mà khi cổ tộc và sinh linh trùng tộc các giới nhìn thấy đều phải điên cuồng. Thế nhưng giờ khắc này, đối với Lâm Phàm mà nói, những đan dược đã gia tăng kinh nghiệm quả thực là không ít đâu. Trong đó có một số viên đan dược có thể tăng tốc tu luyện lên gấp 10 lần, nhưng mà theo Lâm Phàm thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện giờ cổ tộc ở cổ thánh giới nhiều như thế, đến chém còn không hết, thì làm gì có thời gian để mà tu luyện thoải mái. Lâm Phàm dần dần trầm mê, cuộc sống này đã lâu lắm hắn không được hưởng thụ rồi. Bên ngoài phía xa tuyệt vọng thành đột nhiên xuất hiện dị dạng một đám mây màu vàng thình lình bay tới trong đám mây đập lừa ánh chớp và xuất hiện rất nhiều bóng mờ có bóng của những cự long dài dài ngàn trượng có bóng của những người khổng lồ cao trọc trời và có cả những thần linh ở trong tay cầm tia sét chống trận rền vang trên ý ngút trời trường lão trúc lồng phía trước chính là tuyệt vọng thành tạ thằng nhìn tòa tuyệt vọng thành khổng lồ trong lòng cũng trào lên sự chấn động động tính này Quả là quá căng thẳng đây Cổ tộc vô cùng hung ác Tàn bạo và máu tanh Chúng đất sống sinh linh quả thực chính là ác ma trong ác ma Sáu đại tông môn Phái ra rất đông đệ tử, Chỉ riêng hàng trưởng lão Đã có tới 30 người để vây công đại quân cổ tộc Sau đó giải cứu những sinh linh trùng tộc các giới Dốc sức làm ra giải cứu Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Hoàng cổ Long Tông Giác Thiên Tông Cựu Linh Thần Tông Thần Tộc Điện Đường Thủy Thần Tông Sáu đại tông môn đều vặn phần để tới các hành động lần này. bọn họ đều biết tuyệt vọng hầu cực kỳ khủng bố. nếu tuyệt vọng hầu mà ở tuyệt vọng thành thì cho dù bọn họ có tới cả vạn người thì cũng đều sẽ bỏ xác tại đây. bởi vậy phải nắm chắc thời điểm tuyệt vọng hầu không có ở tuyệt vọng thành. <cười> lần này nhất định phải để cổ tộc biết được sự lợi hại của mục long thiên tặc. mục long thiên dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt sáng lập lẻ, trên ý cũng chợt bộc phát. lần này hắn phải khiến cho uy danh mình vang vọng khắp cả cổ thánh giới. Để vô số trùng tộc các giới Phải nhớ kỹ tên của mình Sư huynh Lần này mục đích chính của chúng ta là cứu người Không được tham chiến Tạ thằng nói Sợ cái gì Tuyệt vọng hầu không có tuyệt vọng thành Chúng ta có gì mà phải sợ Mục Long Thiên nói Tạ thằng nhìn Mục Long Thiên Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng Tính khí của sư huynh tương đối cao ngạo Không thích nghe lời người khác Tạ sư đệ Mục Sư huynh nói rất đúng Bây giờ chúng ta còn cần phải gì sợ hãi nữa Long Nguyệt Nhi ở bên cạnh nói Sư muội nói rất đúng Mục Long Thiền lạnh nhạt gật đầu Sau đó chuyển mắt nhìn thẳng về phía trước Mấy vạn người tuy nhiều Nhưng so với cổ tộc thì vô cùng nhỏ bé Âm một tiếng Đám mây màu vàng nháy mắt xuất hiện Ở trên bầu trời tuyệt vọng thành Rồi đột nhiên nổ tung Mấy ngàn cự nhân tộc trợt khoát một tiếng Thân thể mạnh mẽ bộc phát Rồi lần lượt biến thành những người khổng lồ cao cả trăm trường Theo sau đó Cự nhân tộc phòng ngự kinh người Sức lực khủng bố đột ngột rơi xuống từ không trùng Cự nhân tộc ở đây Cổ tộc chịu chết đi trưởng đảo của cự thần Cự linh thần tông Từng người từng người đều bộc phát ra khí tức kinh khủng Bọn họ là tiên phong Bọn họ là tấm chắn trực tiếp để chống đỡ Và ngăn cản cổ tộc Tạo điều kiện cho những đệ tử tông môn khác đi giải cứu Những sinh linh trùng tộc các giới Một số đệ tử của hoang cổ long tông Nháy mắt hóa hình Biến thành những con cự long dài cả trăm trượng Ngàn trượng giết gào dữ thần. Đại tử của thủy Thần Tông khống chế thiên địa, mưa phùn rơi xuống không ngừng, ở bên trong có bao hàm nguồn sức mạnh vô tận. Những sức mạnh này có thể gia trì trên thân thể của sáu đại tông môn tiến hành tăng phúc và chữa thương cho bọn họ. Quân đoàn của dự tộc thì lần lượt phát ra một vầng hào quang thần thánh, không ngừng tụng thần chú, từng tấm vù chú trôi nổi giữa đất trời. Thần văn, thiên âm dài đặc, ở trong không trung, cái bóng mở của một tòa thần thánh thiên đường trôi nổi trong hư không. Thùng thùng Tiếng trống rền vang Trên ý vỡ nát Vào thời khắc này người của sáu đại tông chủ Bạo phát ra khi thế cùng cực Cổ tộc Trên ý đang vô cùng vô tận Người của sáu đại tông môn đang không ngừng Không bằng sinh tử Vừa định nổi giận gầm đến một tiếng Thì chỉ trong chớp mắt Mọi người bỗng như thấy như bọn họ đang nằm mơ Chuyện này Đệ tử của sáu đại tông môn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần Khản gào giống giận nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Tuyệt vọng thành. Cổ tộc đi đâu rồi? Các sinh linh các chủng tộc các giới ở trong trạng thái hưng phấn vì được cứu thoát, thì giờ phút này nghi hoặc nhìn đám người sáu đại tông môn, không biết bọn họ đang làm cái gì. Mà người của sáu đại tông môn thì cũng nhìn những sinh linh chủng tộc các giới. Trong suy nghĩ của đám người sáu đại tông môn, một khi bọn họ xuất hiện, những sinh linh chủng tộc các giới đang bị đàn áp sẽ cực kỳ vui sướng, sẽ coi bọn họ là hy vọng. Là tương lai, là ân nhân cứu mạng Vậy mà chẳng những không nhìn thấy một mống cổ tộc nào Hơn nữa còn mắt to chừng mắt bé Với những sinh linh trùng tộc các giới Các ngươi là ai? Một vài sinh linh trùng tộc các giới được cứu thoát ra ngoài nghi ngờ hỏi Bọn họ đã sớm bị một nhân tộc thần bí làm kinh hãi Nhân tộc nọ chỉ lấy sức mạnh một người Và đã hạ cục cả tuyệt vọng thành Thực lực đó khiến cho bọn họ phải khâm phục một cách triệt đời Cảnh tượng đó bọn họ đã từng được nếm trải rồi Vậy vậy khi người của Lục Đại Tông Môn xuất hiện ở trước mặt Thì cũng không khiến cho bọn họ kinh ngạc bao nhiêu Đám người của Lục Đại Tông Môn nghe vậy Thì nhất thời níu lưỡi Không biết phải trả lời như thế nào Nếu như là lúc trước Bọn họ chắc chắn sẽ tự hào nói Chúng ta tới giải cứu các người Nhưng mà tình huống trước mắt hiện giờ thật không giống Vốn dĩ như là không cần cái bọn họ vậy Đối với người của Đại Lục Tông Môn Thì đây chính là một chuyện khiến cho người ta lúng túng Hiện giờ trong đầu óc của đám người lục đại tông môn vô cùng hỗn loạn, không biết chuyện này rốt cục là thế nào. Tuyệt vọng thành được xưng là có trăm vạn cổ tộc, vậy mà giờ đã đi đâu hết rồi. Thậm chí ngay cả một mống cũng không có, thực là giả quá đi mất. Các vị, chúng ta là lục đại tông môn, vốn là muốn tới cứu mọi người, nhưng mà tình huống hiện giờ là sao đây? Cổ tộc đi đâu hết rồi? Trúc lòng uy vũ bất phàm, đôi mắt thâm túy tràn đầy sự uy nghiêm vô thượng. Đều đã chết cả rồi Một sinh linh trùng tộc các giới nói Chết rồi Người của lục đại tông môn nghe vậy Sắc bật thoát cái biến đổi tỏ vẹt cực kỳ không dám tin Cả trăm vạn cổ tộc sao có chết hết như vậy được Bọn họ chưa bao giờ Nghĩ rằng kẻ lật đổ được tuyệt vọng thành lại có thể chỉ là một người Giờ cách nhìn của họ Tất nhiên phải là một tông môn cực kỳ mạnh mẽ Phái ra cao thủ tuyệt đỉnh đi trấn áp tuyệt vọng thành Nhưng rốt cuộc là ai có thể mạnh đến như vậy Cường giả thần thiên vị sao Chuyện này tuyệt đối không thể nào Nếu như là một cường giả thần thiên vị Chém chết trăm vạn cổ tộc của tuyệt vọng thành Những cường giả cổ tộc tuyệt đối không thể làm ngư Lúc này câu nói của sinh đinh trùng tộc các giới Khiến cho những người lục đại môn phái Triệt để nổ tung Đúng vậy Một nhân tộc Một vị nhân tộc vô cùng mạnh mẽ đã tiêu diệt toàn bộ cả trăm vạn cổ tộc Và tứ đại quân đoàn trường trong tuyệt vọng thành Khi một sinh đinh trùng tộc các giới nói ra những lời này Về mặt tràn gặp sự sùng bái Không thể nào Một long thiên như vậy Là người đầu tiên đứng lên phản bác Hắn tuyệt đối không thể tin một nhân tộc Có thể tiêu diệt sạch cả trăm vạn cổ tộc Và còn cả tứ đại quân đoàn trường kia Lần này Để đối phó với tứ đại quân đoàn trường 30 vị trưởng lão cảnh giới hoang thiên vị Đã chuẩn bị sẵn sàng dựa vào thực lực của bọn họ Để đối phó với tứ đại quân đoàn trường Nhưng hiện giờ là trò đùa gì vậy Một nhân tộc giết chết tứ đại quân đoàn trường Chuyện này tuyệt đối là không thể nào Tạ thằng vẫn một mực không nói gì Nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bóng người Đồng thời trong óc cũng vang lên một câu Mà họ coi là khoác lắc Đến tuyệt vọng thành Chém tuyệt vọng hầu Người nói nhân tộc kia có phải tóc dài Khi tức lạnh nhạt khiến cho người ta nhìn không thấu không Tạ thằng vội vàng hỏi Tạ sư đệ Làm sao để có thể suy nghĩ linh tinh Tuyệt đối không thể là nhân tộc nó được Một lòng thì nói Trúc lòng khẽ co mày Hắn cũng nghĩ tới lời nói đó Lúc trước của tạ thằng Cái tên nhân tộc đó với ngôn từ to gan đó ư Ta không biết mọi người đang nghĩ tới ai Nhưng mà nhân tộc đó đúng là tóc dài Khí tức lạnh nhạt Khuôn mặt anh Tuấn Chỉ cần nhìn là không thể rời mắt đi được Tên trùng tộc các giới bắt đầu hít hả Nếu như Lâm phàm nghe được lời nói của tên trùng tộc này Hắn chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái khen một câu Nói hay lắm Sau đó những sinh linh trùng tộc các giới bắt đầu mồm năm miệng mười, mỗi kẻ một câu, hội tụ vô số lời hay ý đẹp, thổi phòng lâm phàm đến tận trời. Người của lục đại tông môn đúng túng đứng nơi đó, ở trong phút chốc không biết là phải làm như thế nào cho phải. Các đệ tử của Cự Linh Thần Tông yên lặng biến trở về nguyên dạng, những thân thể cao lớn chọc trời, tuyệt bá thiên hạ nọ, lúc này bỗng trở nên có chút buồn cười. Các đệ tử của Hoang Cổ Long Tông cũng khôi phục cự long trở lại thành người bọn họ giữ tận chí cao muốn giá xác cổ tộc ra thừng từng từng mảnh nhỏ. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, đến một mống cổ tộc còn không có, còn biến thân làm cái dám gì nữa. Các đệ tử của tộc tộc hung mãnh thổi thiên âm, viết thần văn, nhưng mà giờ phút này cũng lần lượt cúi đầu, tất cả các nỗ lực lúc trước đều là uổng phí. Những thiên âm được thổi đến, lên đó giống như là đang thổi mừng cho sinh linh của trùng tộc đại thiên vậy. Lúng túng, cực kỳ lúng túng. Cho dù là các trưởng lão thì sắc mặt cũng đặc biệt biến hóa ở trong tông môn, bọn họ quyền cao chức trọng, thực lực ngập trời, hoàn toàn không hề để ý tới những danh tiếng giả tạo này. thế nhưng bây giờ, khi nghe sinh linh trùng tộc các giới buông lời khen ngợi nhân tộc, thì bọn họ cũng phải hâm mộ và tràn gặp sự đố kỵ. mục long thiền vốn muốn định thể hiện sức mạnh một phen để đánh bóng tên tuổi của chính mình, nhưng mà tình huống thế này đã khiến cho hắn phải có phần tức giận. ngay cả một mống cổ tộc cũng không có, hắn còn chém giết cổ tộc, kiến công đập nghiệp. Trở thành vị anh hùng trong lòng Của những sinh linh trùng tộc các giới kiểu gì đấy. Mà ngay vào lúc này Phía chân trời xa xa đột nhiên Mây đen quần quận hội tụ Một luồng khí tức hung mãn Chuyển ra từ trong đám mây Mọi người chú ý Cổ tộc tới rồi Ánh mắt của trưởng lão Trúc Long sáng quắc như đèn pha Trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ở Trong đám mây đen Thời khắc này Đệ tử lục đại tông buôn gào lên từng đợt Bọn họ cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi Vốn dĩ trong lòng của bọn họ vẫn còn tràn đầy căng thẳng Vì phải đối mặt với cổ tộc Khi bọn họ biết toàn bộ cổ tộc đã bị một tên nhân tộc tiêu diệt Tuy là trong lòng có một chút thất vọng Nhưng vẫn là mừng thầm Thế nhưng khi nghe được những sinh linh trùng tộc các giới tung hô tên nhân tộc đó lên Thành ông trời Thì nội tâm của bọn họ không phục Bọn họ ước ao, ghen ghét Làm sao có thể nhường cho nhân tộc này danh tiếng lớn như vậy được Vì đã đó bọn họ khao khát gặp cổ tộc Rồi hung hăng chém chết những tên cổ tộc này Sau đó khiến cho những sinh linh trùng tộc các giới này Phải sùng bái họ, tôn thở họ Các người yên tâm đi Lục đại tông môn chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các người an toàn Mục Long thiên những sinh linh cổ tộc các giới này Sau đó hất mái tóc dài, bá khí thô bạo nói Không sai Lục đại tông môn chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các người rời khỏi nơi này an toàn Đi ra phía sau chúng ta đi Nếu đám cổ tộc này tới vậy thì chúng ta sẽ khiến cho chúng không thể rời khỏi nơi này được nữa giờ phút này đại từ của lục đại tông môn lại lần lượt bắt đầu gầm gào chiến ý cũng một lần nữa phát ra các đại từ của cự linh thần tông lại biến thành những người khổng lồ cao cả trăm trượng các đại từ hoang cổ long tông lại biến thành những con cự long dài cả ngàn trượng các đại từ dực tộc lại thổi kèn đồng lớn viết thần văn ngàn hoa bay rụng đất rộng đất rộn xen vào các đại từ của thủy thần tông Là bắt đầu tạm mưa Các đệ tử giác thiên tông Lại gõ trống rồn rập kích phát khí thế của mọi người Có lục đại tông môn tả ở đây Cổ tộc đừng học làm hại bất cứ ai Mục Long Thiên xảy bước Hiên ngang lẫm điện nhìn tham bậc không trung trưởng lão Trúc Long vui mừng gật đầu nhìn Mục Long Thiên Có được những đệ tử không run sợ trước cổ tộc như vậy Còn lo gì mà không tiêu diệt được cổ tộc đấy Chỉ là đúng vào lúc này Một chuyện khiến cho mọi người hoàng sợ Đã xảy ra Giờ phút này các đệ tử của lục đại tông môn lập tức thi triển ra bảo bối đệ tử nào không có bảo bối thì cũng gia tăng khí tức toàn thân đến tới trạng thái đỉnh cao hiện giờ bọn họ sục sôi ý chí chiến đấu phảng phất như là toàn thân đều tràn đầy sức mạnh Giờ phút này ở trong mắt của bọn cổ tộc đã không còn đáng sợ như vậy nữa thậm chí bọn họ có đôi chút kích động bởi vì cơ hội thể hiện đã đến rồi dù thế nào thì cũng phải khiến cho sinh linh trùng tộc các giới phải ngưỡng bộ bọn họ ca tụng bọn họ bọn họ đường đường lục đại tông môn Đã chuẩn bị nhiều đến như vậy Làm sao có thể để một tên nhân tộc Giành mất danh tiếng được đây Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu Mục Long Thiên gầm thét Sau đó quay đầu giống lên với các đại thường Lấy khí thế của hoang tổ Long Tông Chúng ta giết hết đám cổ tộc này Giờ phút này Mục Long Thiên thích thể hiện Trở nên cuồng bạo Nội tâm của hắn không thể nào nhịn được nữa Khi toàn bộ danh tiếng đều bị một nhân tộc cướp đi mất Mỗi khi nhảy những sinh linh trùng tộc các giới Khen ngợi nhân tộc đó ở trước mặt bọn họ là trái tim của hắn đều thắt đến phát đau. Nỗi đau đó như thể là một thứ quan trọng trong linh hồn quán đã bị lấy đi mất vậy. Quá đau. Lúc này sinh linh trùng tộc các giới đang núp sau lục đại tông môn, nhưng khi nhìn thấy cái bóng mờ ở trong đám mây đen đỏ, thì mỗi người đều sợ đến mức hoảng loạn. Đừng kinh hoàng, có chúng ta ở đây, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Một lòng thiên thấy sinh linh trùng tộc các giới lộ ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt lạnh nhạt khuôn mặt lạnh nhạt quán khẽ nở một nụ cười. Bọn họ sợ hãi, đợi lát nữa sau khi chấn áp toàn bộ đám cổ tộc này, Vầng hào Quang đang soi chiếu ở lên người của nhân tộc kia sẽ chuyển hết lên lục đại tông môn của bọn họ. Giờ phút này, Mục Long Thiên bỗng nhiên xoay người, khép ngón tay lại, bạch y tung bay, vẻ mặt bá khí thô bạo giống đến. Cổ tộc. Trong chớp mắt, khi Mục Thiên Long nhìn thấy bóng người kia ở trong không trung, vẻ mặt bá khí thô bạo quán nháy mắt đã biến đổi. Khuôn mặt vốn đang ngập tràn sự tự tin Thì giờ phút này đã hóa thành vạn phần hoàng sợ Tuyệt Tuyệt vọng hồng Bên trong không chung Một đám cổ tộc đang trôi nổi Mà ở trước mắt cổ tộc này chính là một hài đồng mặc áo đen Đứng lặng ở nơi đó Ở trên khuôn mặt lạnh lẽo không hề có một biểu cảm nào Bên trong đôi mắt đó Là sự thâu sâu thẳm Lạnh giá Vẹn vẹn chỉ cần nhìn thẳng Thì đã khiến cho người ta sinh ra sợ hãi Lúc này sắc mặt của hai Đồng đã hơi sầm lại Nhìn tuyệt vọng thành Không biết là trăm vạn cổ tộc đi đâu Mà khi thấy Trúc Long thì sắc mặt của Long Huyền Đang đứng bên cạnh tuyệt vọng hầu cũng thay đổi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vì sao không có bất kỳ một cổ tộc nào Mà những cổ tộc đứng ở phía sau Tên nào tên ấy lộ ra vẻ hung tàn Chỉ phát ra một chút khí tức thôi Cũng đã khiến cho đám người của Lục Đại Tông Môn Cảm thấy hoàng sợ Mạnh quá Mục Long Thiên trở về Hai con mắt của Trúc Long nhìn chằm chằm vào Long Huyền, trực tiếp khóa Mục Long Thiên lại bên cạnh. Trùng đạo, chuyện này. Mục lòng nuốt ngụm nước miếng, hắn hoàn toàn không ngờ nổi, tuyệt vọng hầu đã có thể khủng bố đến mức không cần nói một câu đã khiến toán sởn hết cả hai ốc thế này. Dưới cái nhìn quán, nếu như tuyệt vọng hầu xuất thủ, chỉ cần chớp mắt là đã có thể giết chết chính mình. Trúc Long bước lên trước một bước, 29 vị trưởng lão còn lại cũng đi ra, bảo vệ các đệ tử ở phía sau mình bọn họ không ngờ là tuyệt vọng hầu lại trở về vào lúc này và càng không ngờ là bên cạnh tuyệt vọng hầu lại có nhiều cổ tộc cường đại như vậy sư phụ long huyền nhìn về phía trúc đồng cuối cùng mở miệng nói câm miệng ta không có tên đồ đại như ngươi trúc đồng gầm lên một tiếng trong ánh mắt lộ ra một chút thương cảm nhưng đã mau chóng bị sự phẫn nộ thay thế đám người của lục đại tông môn nghe thấy vậy thì vẻ mặt đều thay đổi bọn họ không thể ngờ rằng kẻ phản bội đi theo tuyệt vọng hầu lại là người bên long tộc hơn nữa còn là đệ tử của trúc long các người muốn đối đầu với sự uy nghiêm của tuyệt vọng hầu ta sao lúc này tuyệt vọng hầu mở miệng chiếc áo lông đen phấp phới theo gió mang theo từng luồng từng luồng khí tức bút lạnh cái tên tuyệt vọng hầu này có vẻ giống như long tộc thế đúng vậy mọi người nhìn hai cái sừng ở trên đầu hắn mà xem đó chính là tiêu chí của long tộc nhưng một thằng nhóc long tộc làm sao có thể là tuyệt vọng hầu cho được Không biết nữa, uy danh của tuyệt vọng hầu ở cổ thánh giới đã là hơn ngàn năm đẳng đẳng rồi Ta cũng chỉ là lần đầu tiên gặp được người thực mà thôi Có điều tuyệt vọng hầu nhìn đáng yêu đó chứ? Và lúc này một số đệ tử bắt đầu trụ đầu lại thảo luận Tình huống trước mắt khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì Đồng thời một nữ đệ tử, dù đánh chết cũng không tin một đứa trẻ đáng yêu Tựa như là con búp bê sứ như thế, lại là tuyệt vọng hầu đang đầy hùng danh bên ngoài Tuyệt vọng hầu Nếu như người đã xuất hiện Vậy thì hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu diệt người Trúc lòng biết đã không còn đường lui Chỉ có thể lừa mạng đánh một trận <cười> Lục đại tông môn và lũ sâu kiến trùng tộc các giới Quả là không biết an phận Tuyệt vọng hầu Không ngờ đại bản doanh của người Lại bị bày kín cỏ này hủy diệt Thật là tức cười quá đi Những cổ tộc bên cạnh tuyệt vọng hầu bắt đầu cười lớn Khí tức của những cổ tộc này không hề yếu hơn so với những trường lão của lục đại tông môn bao nhiêu Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều Lũ sầu kiến Ta chính là cổ khiếu Con trai của uy quân vương dưới chứng cổ tộc chí tồn Hôm nay các người đã dám tỏ gan khiêu khích sự tôn nghiêm của cổ tộc Vậy hãy lấy máu của các người Để mà chuộc tội Cổ khiếu gầm lên một tiếng Một luồng khí tức hung mãnh đột nhiên bạo phát ra Luồng khí tức hung mạnh ấy Khi các đệ tử của lục đại tông môn hoàng sợ Bởi vì luồng khí tức này thực sự là quá cường đại Mà các cổ tộc đứng sau lưng của cổ khiếu Cũng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn Đừng giết bọn họ có được không Lúc này Long Huyền nhìn về phía tuyệt vọng hầu Mặc dù giờ phút này lục đại tông môn đã đến có mấy vạn người Nhưng hắn biết Những người này căn bản không thể nào là đối thủ của tuyệt vọng hầu Và cổ khiếu được Bởi vì cổ khiếu chính là một vị cường giả Đã bước nửa bước tới cảnh giới thần thiên vị View một tiếng Ngay trong chớp mắt này Cổ khiếu xuất hiện ngay trước mặt của Long Huyền Dùng tay bóp cổ dơ hắn lên cao <cười> Tuyệt vọng hầu Thù hạ của ngươi dám xin tha cho đám run dế này Không bằng ta giúp người thành lý môn hộ Cổ khiếu cười lạnh Không khỏi tăng sức mạnh muốn bóp nát cổ của Long Huyền Khuôn mặt của Long Huyền đỏ rực Căn bản không phải là đối thủ của cổ khiếu Hắn là người của ta Đúng lúc này tuyệt vọng hầu nhìn về phía cổ khiếu Đôi mắt hắn không mang theo bất kỳ sự rung động nào Vạn phất như là hai thanh kiếm sắc đã bị ẩn giấu đi, nếu như cổ khiếu này dám động thủ thì chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Cả người cổ khiếu bỗng run lên, sau đó nhìn tuyệt vọng hầu, cuối cùng cổ khiếu hừ lại một tiếng rồi buông rộng bàn tay. <cười> Đáng ghét. Trong lòng cổ khiếu tràn đầy sự phẫn nộ và nỗi hận thấu xương với tuyệt vọng hầu. Nếu đã tới tuyệt vọng thành rồi, thì ở lại đây đi. Vào lúc này tuyệt vọng hầu mở miệng nói: Sau đó hắn khẽ giơ tay lên, đất trời phảng phất như là đột nhiên chấn động. Tiểu Quang, cầu xin ngươi tha cho bọn họ đi. Long Tuyền nhìn thấy tuyệt vọng hầu động thủ thì sắc mặt khẽ biến. <cười> tuyệt vọng hầu nở nụ cười, một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng tuyệt vọng. Ta tuyệt vọng quá. Đừng có giết ta. Vào giờ phút này, các đệ tử Sáu Đạo Tông môn phảng phất như đang bị một thứ gì đó xâm lấn. Người nào người nế trợn trừng hai mắt Ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng Nước mũi, nước mắt chảy dài trên thân người Của đám đệ tử lục đại tông môn Lực lượng của vạn quân Chỉ trong chớp mắt khi tuyệt vọng hầu dơ tay Đã vỡ tan toàn bộ, Sức mạnh, sức mạnh tuyệt đối Trường lão của lục đại tông môn Người nào người nế đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ Khủng bố như vậy sao Người người đều tới ăn hiếp ta Tuyệt vọng hầu ta chính là quân vương của tuyệt vọng thành Có được lãnh thổ vô hạn Và quyền đận trí tôn vô thượng, Cả đám run dễ các ngươi mà dám Tìm tới thách thức quyền uy của ta sao Khuôn mặt của tuyệt bọng hầu Cũng không hề có cảm xúc Nhìn đám người của lục đại tông môn Nhưng mà trong giọng nói trầm chầm, chầm Lại tràn đầy lừa giận Bên trên khuôn mặt sạch sẽ đáng yêu nọ Giờ phút này đã trở nên dữ tận vô cùng Ở trong mắt của đám người lục đại tông môn Khuôn mặt ấy Tựa như là một hung ma tuyệt thế Chỉ cần nhức tay một cái là thiên địa gãy rời hủy diệt tất cả. Người của Lục Đại tông môn đều không thể tin nổi, cái kẻ mới chỉ nghe tên nhưng chưa từng gặp mặt và có khuôn mặt trẻ con như búp bê sứ, lại có sự oán giận lớn đến như vậy. Hai trong mắt của Tuyệt vọng Hầu lạnh như là băng, nhìn thẳng vào Thiên Địa, chỉ trong chớp mắt, không chỉ có Thiên Địa bị đóng băng, mà ngay cả trái tim đang đập của bọn họ cũng vào lúc này đang lại đến mức khó thở. Trưởng lão của Lục Đại tông môn nhìn toàn bộ môn hạ đệ tử của mình đều bị Tuyệt vọng Hầu Rót lên sự tuyệt vọng và sâu trong nội tâm Thì vẻ mặt biến đổi Nếu như cái tiếp tục như vậy Sợ rằng những đệ tử này sẽ vĩnh viễn trầm luôn trong nỗi tuyệt vọng Không thể nào thoát ra được Các trường lão của dực tộc bước về phía trước một bước Đôi môi hơi mấp máy Từng đạo thiên phù ống ánh, ống ánh Rực rỡ từ miệng bay ra Những thiên phù này tàn mát ra vầng hào quang thần thánh Càng lúc càng nhiều Càng lúc càng dày đặc Cuối cùng những thiên phù này hội tụ lại với nhau Rồi tạo thành một thiên phù thần Thiên phù thần chợt băng lên một tiếng Vọng khắp cả không chung Hai loại sức mạnh lớn nhất của Quang Minh Là hy vọng lực lượng Và mỹ hào lực lượng hội tụ lại cùng nhau Hình thành như một dòng sông Quấn lại trên thân của chúng đệ tử Chuyện gì xảy ra vậy Vì sao ta lại cảm giác tuyệt vọng như vậy Sư đệ Ta sao lại chấm người bị thương thế này Dực tộc nắm trong tay chính là sức mạnh Quang Minh Trong trời đất Mà sức mạnh ấy Nhờ vào các trường lão của thần tộc Điện đường triển khai Nên khả năng bùng phát đã càng thêm mạnh mẽ hơn Luồng sức mạnh này trực tiếp thanh trừ Sức mạnh tuyệt vọng của tuyệt vọng hầu Giúp cho đệ tử của lục đại Tông Bôn Khôi phục lại tỉnh táo Mỗi một vị trường lão ở bên trong thần tộc Điện đường đều trời sinh quái dị Ở trên thân mọc ra Ba đôi cánh thuộc về dị loại của dực tộc Bởi vậy sức mạnh trời sinh Còn mạnh mẽ hơn người cùng tộc gấp nhiều lần Nhưng mà khi nãy bọn họ ra tay Thực lực của tuyệt vọng hầu đã đánh đuổi bọn họ Đến mức chỉ đánh tan sức mạnh tuyệt vọng Của tuyệt vọng hầu thôi Mà đã bọn họ phải xuất ra tất cả thủ đoạn của mình Long huyền nhìn người của lục đại tông môn Hắn không ngờ rằng người của lục đại tông môn Đã tới tuyệt vọng thành Để giải cứu các sinh linh trùng tộc các giới Nếu như chỉ có một mình tuyệt vọng hầu trở về Thì hắn còn có thể nắm chắc cứu được Đám người kia của lục đại tông môn Thế nhưng hiện giờ Con trai của uy quân vương cổ khiếu cũng tới đồng thời còn mang theo rất nhiều người hầu và thực lực rất mạnh. Ha, ha, ha. lúc này tuyệt vọng hầu cúi đầu, mái tóc mềm che đi khuôn đôi mắt, hắn phát ra từng đợt âm thanh khiến cho người ta run sợ. chỉ trong chớp mắt, tuyệt vọng hầu ngẩng lên hai con mắt vốn bình thản này đã đập lè ánh sáng dị dạng. chết hết đi cho ta! tuyệt vọng hầu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giơ tay, sức mạnh tuyệt vọng sò xuyên trời đất. Sức mạnh khủng bố khiến cho các trường lão của lục đại tông môn tuyệt vọng một cách triệt đề Đây là thiên uy Đây là thiên uy Tên tiểu ma đầu này chính là cường giả thần thiên vị Trúc lòng nhìn sức mạnh bùng lên của tuyệt vọng hầu Khuôn mặt bỗng nhìn biến sắc Thần thiên vị Một bước lên trời Cho dù bọn họ có liên thủ thì cũng không thể nào là đối thủ của tuyệt vọng hầu được Hiện giờ chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh Để các đệ tử rời khỏi đây trước Một trường lão của cự linh thần tông nói Cùng lắm thì mạng đổi mạng hy sinh tính mạng của chúng ta, diệt trừ tuyệt vọng hầu. Đối với trùng tộc các giới thì đó chính là một chuyện vui rồi. Giờ phút này, Mục Long Thiên, kẻ luôn cao ngạo muốn khiến cho các trùng tộc các giới phải sùng bái chính mình, đã cảm nhận được nguồn sức mạnh mênh mông như là đại dương của tuyệt vọng hầu. Sắc mặt quán đã trở nên cực kỳ trắng bệch. Đứng trước nguồn sức mạnh này, hắn sợ hãi, hoảng loạn, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự kinh hoàng. Hắn không thể ngờ rằng, tuyệt vọng hầu lại có sức mạnh đến như vậy đứng trước tuyệt vọng hầu, ngay cả dũng khí nhấc lên một ngón tay thôi cũng không có nổi. Giờ phút này khí tức toàn thân của 30 vị trưởng lão của lục đại tông môn thành linh bộc phát, khí tức đó bay vụt vào mây xanh. Phá không thiên long thuật. Các trưởng lão của Hoang Tổ Long Tông chợt quát lên một tiếng, da dẻ toàn thân nứt ra, biến ảo thành những con cự long vạn trưởng, rít cả một tiếng, lòng nguyên phụt lên, dung hợp lại cùng nhau. Cự linh thần thông, thần tộc điện đường, thần thủy thần tông. Giác thiên tông, thiên nhãn vương tông 30 vị trưởng lão của lục đại tông môn Tất cả đều đang đánh cược Sức mạnh của bọn họ sôi trào mãnh nhiệt Ngưng tụ ở trong không trùng Cổ khiếu vẫn luôn đứng ở nơi đó Nhìn hình ảnh trước mắt Ở trên khuôn mặt hắn mang theo chút không vui Hắn không ngờ rằng lực lượng của tuyệt vọng hầu Lại mạnh mẽ đến như vậy Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây Mà đột phá đến thần thiên vị Theo cổ khiếu là rất không đẹp Mặc dù tuyệt vọng hầu chỉ là một con chó ở dưới chướng của chí tôn cổ tộc Nhưng những sinh linh long tộc thấp hèn kia làm sao có thể đánh trí tôn cổ tộc Cổ khiếu dừng lại cách vị trí thần thiên vị nửa bước Đã là một quãng thời gian rất dài Sâu tận thâm tâm hắn muốn thăng cấp lên thần thiên vị Thế nhưng lại luôn bị kẹt ở một bước mấu chốt nhất không thể leo lên Giờ phút này Long Huyền không biết nên làm gì cho phải Một bên là vị sư phụ đã từng dạy hắn Một bên là người quan trọng nhất của mình tuyệt vọng hầu hôm nay đục đại tông môn chúng ta đều phải liều mạng với người trúc lòng giết cả một tiếng nguồn sức mạnh vô tận của mọi người dung hợp lại với nhau giống một tiếng một người khổng lồ cao chọc trời sừng sững trong thiên địa thần ấn quấn quanh thân thể bàn chân đạp thiên đường bộc phát ra uy thế vô thượng dưới thần thiên vị tất cả đều là run rẩy hai trong mắt lạnh như là băng của tuyệt vọng hầu nhìn người khổng lồ chọc trời ở trước mắt bàn tay nhỏ xinh xắn khẽ khép lại Trong không trung nháy mắt đã phá ra một cái hàng lớn Cái hàng này đen kịp một màu Một luồng sức mạnh bao phủ lực lượng thiên địa Đột nhiên bộc phát ra từ ở trong đó Nguồn sức mạnh ấy hủy thiên diệt địa Ở trước mặt nguồn sức mạnh nọ Tất cả mọi sinh linh đều nhỏ bé và yếu đuối biết nhường nào Lách tách Người khổng lồ trọc trời giận dữ gạo thét Nhưng đối mặt với nguồn sức mạnh này Thân thể nó cũng bị nứt toát thành từng tức Tuyệt vọng chi mâu Chỉ trong trước mắt Từ bên trong không trùng đen kịt, một thanh trường mâu tỏa ra sức mạnh tuyệt vọng vô ngần, chậm rãi nhủ lên. Cùng với thanh trường mâu tỏa ra ánh sáng đen kịt, từng viên từng viên tuyệt vọng thần phù đang phẳng phất như được ngưng tụ lại, nguồn sức mạnh tuyệt vọng trong thiên địa, có được sức mạnh có thể hủy diệt vạn vật. Thanh trường mâu nọ khẽ run lên, nháy mắt đánh về phía lục đại tông môn. Tiểu Quang dùng tay lại. Khi Long Huyền nhìn thấy thanh trường mâu đó, khuôn mặt hắn khẽ biến sắc, thân hình lóe lên. Chỉ trong chớp lát đã xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ Tuyệt vọng hầu nhìn thấy bóng người của Long huyền Khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn Lộ ra một chút biến hóa Sau đó hắn thét dài đau thương Phẳng vất như đã mất đi tất cả Cả người cũng muốn rời khỏi ta sao Thành trường mâu dừng lại ở giữa không trung Và bắt đầu run rẩy kịch liệt Theo tiếng thét dài của tuyệt vọng hầu Tâm tùy ý động Tuyệt vọng trường mâu cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng Trong lòng của tuyệt vọng hầu Tiểu quang Ta Long huyền nhìn tuyệt vọng hầu Phốc một tiếng Trong chớp mắt Một luồng ánh sáng lạnh lế lên xuyên thấu thân thể của Long huyền Cắt một nửa trái tim của Long huyền xuống Tuyệt vọng hầu Lòng dạo của người quá mềm yếu Loại chó không nghe lời như vậy Giết là phải Không cần nhiều lời Cổ Kiếu đứng đằng xa cười âm trầm Trong tay hắn cầm một cây đầu cái đầu lâu Sau đó lấy từ trong miệng đầu lâu ra một nửa trái tim Rồi bỏ vào trong miệng nhai nuốt Được đấy Trái tim của Long tộc quả là không tồi Cổ khiếu cười tàn nhẫn Tiểu quang Long huyền những cái lỗ hồng Đang chảy ra ảo ạt trước ngực Sau đó dồn nén tất cả tình cảm Vào ánh mắt nhìn tuyệt vọng hầu ở phía sau Hắn đầm bẩm nói Cuối cùng như thể mất đi toàn bộ sức lực Rơi xuống dưới Giờ phút này Ở phía trong bật thất cất giữ bảo thẳng Lâm Phàm xoa xoa cái bụng tròn trịa Ở một cách non đề Mẹ nó Đan dược nhiều quá Không ăn nổi nữa rồi Lâm Phạm chưa bao giờ có thể ngờ rằng lại có một ngày Hắn bị vô số đan dược vô cùng vô tận Nhất căng cả bụng Ồ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy Sao để ồn ào thế Lâm Phạm nghi ngờ Hắn xoa xoa cái bụng rồi đứng lên Đi ra bên ngoài à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào